ngày xưa ai đi trên con đò này cũng màn theo quần đâu mà khôn cao lời thời thì con đò chìm sao. Cái gì vậy chơi? cái gì vậy hát cái gì vậy? À, vui vui. Trời ơi, vui. Cái bài của tôi bài ai cũng biết hết chơi mà tự nhiên hát cái gì tùm lum lời như vậy. Ui cậu cậu. Trời ơi, vui lắm cậu ơi. Cậu vừa ca cái bài này xong cậu biết không? Ừ. Bà con khán giả khen cậu rần rần. Phải không? Ăn cái bài này là bài đinh trong chương trình này phải không? Phải. Trời ơi bắt tay bạn có coi. Vui dạ. không? Vui quá vui rồi. Nhưng mà còn cái bài này vui mới hơn cái bài của cậu vừa rồi nữa nè. Bài gì? Vợ lớn cậu lên. Gì? Vợ lớn cậu lên. Ai? Thảo. Trời. Giúp bả với quê đâu mà lên đây này. Chạy mà lên đâu rồi mới ghê. Đâu? Bây giờ muốn muốn, muốn sao cũng cho gì vô này. Thôi thôi rồi. thôi bây giờ Sao Nghe lời, nghe lời anh nghe sao? lời. Đi vô kêu bả đi về khách sạn gần đây nhất. Ở đi. Một lát nữa anh về nha. Đi đi À bây giờ là kêu uh, mở Thảo á ừ. Đi kiếm khách sạn cho bà ở ha ừ. Bây giờ cậu, cậu chịu chịu em nha Ok cậu chịu chịu Chắc chắn không Rồi Không hôn thận nha Hôn hôn con miếng đi Rồi cậu hôn con phải không Rồi, rồi khỏi hôn Con kêu bà vô luôn rồi Mày hay quá Vô đi mở ơi Trời ơi chết tôi à Cháy đi nha vô mở Trời ơi là chơi Mở Thảo vô đi mở ơi yeah. Trời ơi là trời Cảm ơn cậu đã hôn con <cười> cháu. cháu Trời ơi trời Trời trời Trời ơi, sao lên không báo cho anh biết vậy Trời ơi, người ta đi xe đò cực cũng chết luôn à ta Cô dạo búa gì trong đây không Không, không, có gì cho Mà sao em lên không gọi cho anh biết Thì tính tạo cho bất ngờ nè, đi xe đò cực quá trời luôn Mà cũng may là đồ đạc cũng gọn gàng Tôi gắm chồng tôi Trước rồi xoay nhầm em coi Thôi sao ốm như vậy Trên này không ai cho ăn uống gì đâu Em có mang quá trời đồ mà thích luôn nè Nè, có nhiều mắm đó nha, có lóc, có linh nè Rồi có tôm khô nữa nè khô mực nữa anh ăn khoái ăn không mực em ừ, biết à, mấy cái đó ngày nào cũng ăn chán đó rồi còn cái khác không Ủa? trên này là anh gì có mắm đầu ăn trời không phải kháng giả pha tham mộ nó khoái anh nó khoái nó đè lên nó cho à vậy hả pha tham bộ pha tham bộ của anh ừ. thôi giờ anh ừ, bây giờ nói em nè bây giờ nói gì này nghe ừ. anh ha lên đây là ok rồi dạ. bây giờ anh đang tập chương trình em chạy em đi bây giờ kêu bo đó. nó dẫn em vô khách sạn gần đây nhất Đó, ừ. em cứ ở đó tắm rửa sạch đi, ở đó đi đợi anh đi, anh tập một bài hát nữa xong anh về với em liền. Nha. Bài nữa thôi hả? Một bài nữa thôi anh về liền Ô, nha. Rồi bài vậy cho em ở lại coi luôn đi. Ui, ở đây thì dựng tại chân lắm, bây giờ em đi về đi, à, giờ em ra em đi về khách sạn gần đây nhất rồi anh về, đi lên đi. Thương nha, thương. Một bài thôi. À, à, thương nha. Được không? Cho một bài thôi anh hứa đây, bây giờ anh về anh về liền nha. Một bài thôi là nghe. Một bài thôi nữa vậy. Nha. Bài chào. Ok dạ, bài. Ê quên mà tập một bài với ai vậy? <cười> thì anh ngồi tập một bài với chị phi nhung nữa thôi. trời chị phi nhung em quá chị phi nhung lắm. thôi được rồi được rồi để em ở lại em coi chị phi nhung hết. Thôi đi. mà tối nay vậy thì phi nhung cũng diễn thôi bây giờ em đi về đi tối nay chị, chị, chị diễn bận đồ đẹp thì mình coi bây giờ chị chứ đâu bận đồ đẹp đâu. Coi. à vậy là giờ tập không có mặc đồ đẹp. À, không, đẹp tối mới mặc đồ đẹp à, Tối đồ đẹp coi ha. Ngoan, ha. thôi vậy nhé. vậy em, em đợi rồi, chồng rồi, rồi, nha. Rồi, OK rồi. bye chồng rồi, nha. rồi rồi rồi. ý mà rồi lát nữa chồng sẽ lại chị phi nhung bài về giả chồng. trời ơi. Bài uh, Chuyện Tình La Lan Chuyện Tình La Lan, trời em khoái bài này thôi Em nhất định em phải ở à, lại à. Thôi mà, à, thôi. cái gì nữa mày Nghe nè, cái gì đó ông nội Tình, tình vui Gì nữa Tình vui tình gì Vợ bé, cậu tới nữa Trời Khói <cười> rồi, khoái rồi Ủa, sao em nghe anh Bo nói gì mà gì bé bé lớn lớn anh, anh Nói là, là chỉnh âm thanh bé bé lại, lên lớn quá à, bé bé Dạ, dạ dạ. dạ, dạ Chỉnh âm thanh nhỏ lại, nhỏ lại Mày chạy ra ngoài đó, mày dạ? kêu Giờ bé anh là ai? La là Lan Trời ơi! La Lan vô đây là... đã la là lan luôn chết tao Thì mày ăn nhầm gì? Bây giờ nè, sao? thì ra ngoài mày kêu á La Lan á, đi về đi, một lát nữa anh Thái gọi điện thoại à, Bây giờ sợi trái nhà phải không? Trái? Dạ. Cho trái luôn đi Con, ki... con kêu cú quả lại chữa cho Ôi! Để không sao đâu giờ nghe không? Bây giờ, sao? Bây giờ, nghe... bây giờ kêu nghe, nghe La Lan đi Nghe cậu nghe cậu cho thử nè, ok Đấy. ok. Thưởng. Kêu La Lan đi, cậu trọng thưởng cho con okay. Thầy đi, thầy đưa tay lên thầy khỏi thầy phải okay. không? Khỏi thầy con kêu bà tới luôn rồi. Mày hay quá cái thằng này. Dạ mời, mời La vào. Trời ơi. Em xin kề xa nơi anh. Chị Bích rồi. thiếu nữ đẹp tới, đẹp như đóa hoa lan rừng. Ôi sắc hương mặn nồng. Vào. Nàng mang tên là la Lan Lan người xứ Cô Mang. Ôi La Lan ôi La Lan Lan sườn đèo, cái gối quá, rồi không phải bây Thái ơi, Thái à, Thái ơi anh đâu rồi, kia, Thái, Thái Ngọc Dương, ủa, anh Dương Ngọc Thái, nguyễn à, Trời ơi đẹp đi chơi, đi cái gì, buổi sáng đến giờ em đợi anh tập, em mua vở cho anh ăn, không răng, làm, em ăn mình non muốn chết luôn à, nè, sáng giờ tập với ai vậy, bữa nay có nghe nói ca sĩ đông lắm họ Thái. Nè, tối nay anh lấy giấy VIP cho em xem nha Chương trình live show của anh Em phải coi giá, giá VIP đó Ê, Giá thường em không coi đâu Nha, nha Thái ai, ai, ai vậy, ai vậy Ai vậy, ai vậy ca sĩ à, mới hả Không phải Nhớ nào vậy Không phải ca sĩ mới Ca sĩ nào mới à, vậy Cá sĩ anh Thái Không, không phải Không phải ca sĩ hả Chắc tiếp thị quá Bán gì vậy, xà bông hay bằng chải ai chị ấy ơi, cái thị Cô bán cái gì, cái loại gì mà trúng thưởng á, cào, cào trúng thưởng có không? Bán cho tôi với chồng tôi đi. Trời ơi là trời ở đâu, nhào vô đây tự nhiên là cào, cào, cào. Còn kêu chồng mình là chồng bả nó tục cào vô mặt bà bây giờ. Không dữ nha. Anh, anh đi qua, qua đây, anh nói. Ai, vậy hả Thái? Ai vậy? Ai? Em là cái gì của anh? Anh nói đi, em ai? là cái gì của anh? Nói đi, anh nói đi. Em là cái gì? Còn bà là cái gì hả? Bà là cái gì của Thái mà vô đây làm ung sùm thái Thái nói cho Con nhỏ này nó biết đi Em là cái gì của Thái Thái nói đi Ai vậy anh? Phan dạ. âm mộ à, phan hâm Nó bậy Phan âm mộ mà làm quá à Bậy bậy Phan, phan âm mộ mà ngủ chung mà Phan âm mộ Hả? Trời ơi cái, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tránh ra Tránh ơi Trời đất ơi, danh cái gì? Mà bung ra đi. Khách có làm mà cái vợ... gì vậy? Cô làm cái gì hả? Đây là anh. Nói... Không có ai mà nghe, nghe nghe nghe nghe Ông nói ông nói bậy bạ có khán giả nói bậy bạ gì. Nói cho phân thân mộ của anh ừ. em là cái gì? Anh nói liền tại. Cái anh gì? nói liền. Tôi nói là nói vợ. Em. Tôi là vợ của anh Thái. Dạ vậy. Anh nói tầm bậy. Ủa, là, là. Em mà nói phan thân mộ hả? mà ngủ chung phân yeah. mộ gì kỳ vậy? <cười> Không có phân nào mà bị ngủ chung hết á. Trời đất ơi. Ta phân ta mến mà ngủ với ta mà lấy tôi rồi mà đặt nó này nó nọ nói là, đi biết ai không? Biết anh ai? anh giới thiệu đi em là nói tại là chuyện nhỏ anh đi rồi cho khán giả ta biết ta về được có bu anh nữa Vợ nói anh đó hả ai con lớn đó hả ừ. lên nào vậy sao nói tôi Quá anh nói với rồi. tôi là anh đi dị rồi mà vừa lớn là anh coi với người ở mà anh... trời đó trời trời đó là cả nhà đủ rồi Đúng trời gì? ơi, anh nghĩ sao mà, anh anh bỏ vợ, bỏ con ở nhà mà anh, anh đi lên, lên, trên đây anh, anh, anh diễn rồi, rồi, anh, anh like show rồi, anh, anh like, luôn cái bà này vậy, trời ơi, mà dình xấu như con mất vậy đó, già quá. Ê, nói chuyện cẩn thận nha. Ai già? Nhìn Cô đi ai? Hả? Tôi già. chứ còn cái gì nữa? Nghe nói này, ấy ơi. Gì? ấy trẻ. Ê trẻ. Sao? nghe ông bà xưa nói nè. Cái gì? Trẻ người non già. Chứ già thì sao? Cưng càng già càng ca. Tôi già và tôi có kinh nghiệm. Thôi đi, nhìn cô không có gì được cái hai. gì bằng tôi hết trơn á. Cái gì? Co, cô, gì? cô không có gì được bằng tôi hết trơn á? Chị được hơn tôi cái gì chị nói đi. Thì nhìn đi, tôi trẻ hơn cô. Thế không? Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Còn gì nữa không? Tôi, tôi cao hơn cô là bà mang thuốc cao, tôi, mai mai tôi mua đôi khác tôi căng bà hả? Tôi trắng hơn cô nè. Trắng là tại vì bán thành phố, tôi làm giấy, tôi nướng thịt, tôi đen, tôi bán cũng tắm, tôi nướng thịt, tôi đen. Ai cái gì nó cũng nói được hết trơn á đúng nói đại à, đi, giải quyết vấn đề à, đại à, đi. Đó, không biết đâu, gì làm gì? chồng yêu em ngồi chồng yêu mắm già đó ghê không không không <cười> cái gì quá. Có mà, có đâu? Chồng vì yêu không? vợ mà. Dạ nhớ không? Hai đứa mình nhớ không? Hai đứa mình thì là... ngày nào tối nào cũng đã bờ sông á ờ. rồi mình à, vừa à, ăn cái gì? trong à... chồng... dạ nhớ là chồng mua hột dưa nè hai đứa hột mình dưa cắn nè, hột dưa rồi nè, hột mí nè. Ờ, cắn rồi, rồi à... hột bí nè. Rồi hột bí cái chồng mua tới hột mít nữa nè. Trời, hột mít. Cái gì vậy mày Trời ơi trời, cái gì kể đại đi, Kể cái gì vậy? Ờ hột à, bí nè rồi hột mít nè, hột à, hột dẻ nè, đó. Ủa? Rồi à, hột, ăn quá à... trời hột đó. Đó, cho kỷ niệm cho chồng thôi. Thôi thôi dẹp cái đó đi vợ chồng gì tối ngày ăn hộp không hả trời ơi cả vậy mà bởi về không bà không ly dị bà một phải rồi cả vợ chồng tôi hả dù gì đi nữa hộp hay không hộp thì cũng là kỷ niệm của vợ chồng kỷ này. niệm của chị với chồng chị khi xưa không có nghĩa lý gì kỷ niệm tôi danh thái hiện tại đâu đúng không thái kỷ niệm gì kể nghe chị hỏi thôi. chồng chị kỷ niệm gì kỷ niệm gì hả? mỗi khi giảng hát anh có tâm sự buồn tôi dẫn rất nhiều kỷ niệm kỷ niệm gì nói nghe nhậu rồi đó rồi con gái luôn nhậu mà không đi đi đi giấu đi còn đem mà khoe nữa không phải nhậu bình thường nhậu hoa học bí học dưa như vợ chồng chị đâu tôi ăn gì? tôi với anh thái nhậu thịt rừng không à rồi đó hai đời. đứa tối nào cũng quất nguyên heo rừng vậy đó trời đó rồi hàng anh chưa đâu Lan. chưa em hết đi Lan. tính luôn cho rồi chưa hết còn nữa nè cái gì nữa? tên gì thảo phải không nghe nói tên thảo thảo ơi nghe lan nói nè Hát. chị ở với chồng chị á thì chưa biết tánh chồng chị đâu, nó vậy không có ăn nhậu, cho nên không biết. thế này, tôi với chồng chị bây giờ ăn nhậu rồi mới biết tánh chồng chị xấu tánh lắm. sao xấu tánh vậy? nhậu vô xỉn, không biết gì hết. nằm Ph phơi thầy ngủ Tôi muốn làm Hả? Tôi làm Hả trời ơi gì gì? Cái gì mà nhậu không vô dạ Nằm dạ, ngửa Đôi. ra Bà muốn làm gì bà làm dạ, Giờ sao Không có Bây Giờ sao anh nói đi Giải quyết tại anh đây, đây anh anh? Anh, Em biết anh rồi Anh hay nhậu Anh buồn Thì anh mới gọi La Lan ra nhậu Nhậu xong rồi anh xỉn La Lan đưa anh về đâu gì đâu Giờ là Anh nói đại Chia tay trời Bên nào đá, Anh muốn bên nào nói Bây giờ anh nói đi Em với bà là là làm là chọn ai anh nói đi cái cái kiểu chọn bơ thì... hay chọn sầu riêng. Trời ơi trời Tức bây giờ làm à. sao bây giờ trời chọn là... bơ bây giờ sầu riêng nè. Nghĩ, Nghĩ sao vậy? Tướng vậy mà hả, đòi đèo bồng chồng tôi trong tôi là ca sĩ nổi tiếng. Nói đi. Thì đó rồi. bây giờ có mặt ông đó ông mê ai ông ở vai thì tùy ông tự nhiên về vô gây gỗ với tôi hả Tức quá mà. Anh nói đại đi. Thôi. Đừng bỏ em thôi. Giang ra. Anh hứa em sao Người đó và em anh chọn ai Hãy nói ra thật lòng đi Tội tình chi mà anh lại che giấu Bởi vì khi yêu anh Em muốn yêu cho hết lòng Thế nên em muốn anh nói ra Vậy là em phải xa đi Em nhường hạnh phúc cho người ta ai là anh phải chia tay con vợ lớn chuyện tình éo tay ba đâu có vui gì với em tình yêu không trẻ hẹn yeah. biết nói sao giờ đây anh đã có lỗi với cả hai khi xé đôi còn tìm ra để yêu thế nhưng trong thầm tâm anh đầy đau buồn thật ra anh còn nói khó gì ơi khổ của anh là sao hãy nói ra thật đi để xem em có thỏa thứ không nào trước đây anh gặp em là tình yêu duy nhất. trái tim anh vẫn muốn em kề bên. còn em thì sao anh đến bên em thì xa, anh nói yêu em sao? lúc xa anh gặp em và em đã cố Leikkaa ankia kia anh đến bên em Bằng kun con tim nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, ơi nukkua, hứa, hứa, nukkua, nukkua, con nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, nukkua, Vậy là anh đã quên rồi cậu hứa khen Có lẽ họ đẹp, họ cao, họ trắng, da, dài, tốt Nên năm anh sang mơ mong Thì anh còn nhớ thương chỉ người con gái đẹp thôi Trời ơi, hay quá Anh hay quá. lại về đi xung hợp với gia đình Tôi biết phận tôi chân phèn tóc dài thì làm sao sánh bằng người vợ của anh vậy thì hai người hãy nắm tay nhau đập xây con đường hạnh phúc đừng nghĩ ngợi về tuổi một người con gái đen tuổi đen tuổi Thái ơi dây kể từ đây đường anh năm đi đường tôi tôi bước biết đến bao giờ mình gặp lại nhau kẹo okay. người đi mỗi người mỗi ngả sao xuống trong lòng nỗi nhớ niềm thương chim xa hương tưởng cây nhớ cối người xa người tối lắm người ơi xa la không biết tỷ tuổi rồi mỗi đứa mỗi nơi hồi ạ. Ông buồn. Lên lên lên. Lên lên. Lên Sao vậy? Sao vậy? không? vậy? Mình tự nay thì há sau xíu luôn ơi trời. vậy? lên cơn quá sao không? Thời gian sau này em mưa buồn non với em say sẩm mài mặt quá. Cái kỳ vậy Cái kỳ vậy Bị gì Sao vậy Bị gì nói lẹ Bị nhiệt kiệm quá Sao vậy Em Em bị gì Em có thai Trời Hả? ơi trời Sao Trời đất ơi Có thai Có thai rồi anh biết, Mấy tháng mấy thầy. Thầy. 3 tháng 40 ngày rồi Trời, trời ơi Trời lắm 3, 3 tháng 4 ngày Trời Ôi. Em nói rồi, rồi. Sao? Hồi nào không biết Nói gì Em tính để cho anh bất ngờ. Trời ơi, trời, bất bây ngờ. Bây giờ, có chị lên đây, Nói cho chị biết luôn. Chị ơi, Chị là phụ nữ. Em biết chị thông cảm hoàn cảnh của phụ nữ. Đúng ra em không có dành đánh thái với chị đâu. Nhưng mà bây giờ chị đã lỡ, Em có thai rồi. Chị hiểu em đi. Nhưng bây giờ chị với anh Thái hàng gắn lại. Rồi lúc đó, Em chỉ còn em, Đi đâu? Em lái tha ngoài đường chó tha em sao Cho nên Chị là phụ nữ Chị Chị thương em đi chị Chị Cho em cơ hội đi Em có thai Chị Trời. sao Nhưng mà tôi còn yêu ảnh lắm Chị yêu Chị thương Là thường thôi Khổ một nỗi là em ghiền ảnh Trời ơi cái gì con mẹ này cũng nói được em chứ à, Trời Em em không biết ảnh là cái loài gì đó Cái loài quý hiếm gì mà sao em ghiền quá đi chị chị ơi em nói hết tình rồi đó chị chị nghiên cứu cho chị em đi ơi. để em em sống không nổi đâu tôi thấy uh, <cười> tình cảnh của cô tôi tôi tôi không nở dạ để từ từ tôi tính coi chị tính đi để chờ anh tính đi sao chị nhờ sao trời hả chị còn trẻ chị có cơ hội em lớn tuổi rồi đâu có ai dớt em đâu Đi chị ờ mấy giờ tôi tính như vậy sao chị? tôi uh, được rồi đó, tôi thấy hai người sống cũng vui vẻ, rồi nhà. còn có con nữa, tôi giao ảnh cho cho chị luôn đó. hả? chị nó thật lòng đó, giao ảnh thái thôi hả? Còn có cái xe nói... nữa, cái xe ổng đi hát đó tôi giao luôn đó. có xe, xe đi hát, giao ảnh cái xe luôn hả? ờ, có nhà không? trời ơi, có luôn, có nhà luôn. ờ nào giao trời ơi. giao liền tôi chuẩn bị hết rồi chuẩn bị xong thôi để vợ anh tính giờ lớn người ta tính sáng suốt hơn giao luôn đó hả trời tôi tôi mơ hay tôi tỉnh đi hồi đó giờ làm bé nhiều người chưa thấy con vợ lớn là chịu chơi như con này hết cái giao nhà luôn hổ nhẫn đi để Mẹ. lo cho con nè bây không giờ chú khơi mà Giao chìa khóa nhà. Thì đó tôi giao trước mấy cái này, cầm T coi đi nghe không? Em nhận, em là vợ bé em nhận chưa? Bill đó, bill, bill, bill gì vậy chị? Cái này là bill tiền điện, điện. 3 tháng rồi không có đóng cho nên nó cúp điện tới thui. nhẹ trơ mấy đường mò dữ trời ơi. 6 triệu tiền điện. Ừa, 6 triệu. Hốt sao? Tôi rồi để cái này để vợ chồng em tính tiền điện cho. Còn cái này cái gì đây? Này là bill tiền nước. Nước. Cũng chưa đóng luôn Thành nửa cho nên nó cướp nước rồi Tôi phải đợi tối khuya tôi ra ngoài xong tôi tắm đó. Trời ơi mang nhục với hàng xóm Thôi, coi, bao nhiêu tiền nước đây 7 triệu Trời ơi hai vợ chồng tắm rồi uống luôn hả gì vậy Ghê không Hết lệ Chúng ta tiền điện tiền nước này để em gánh cho Cho thủ căn nhà là được rồi Rồi đây Chìa khóa xe sơ cua chìa khóa nhà đầy đủ hết Đây tôi giao cho cô đó Cảm ơn chị Thảo Thôi anh đừng có nói nữa em đi em với anh thái ở trong nhà đó nha sở ừ, hữu căn nhà đó cảm ơn chị lấy cái nhà đó dưỡng thai nhờ tôi dặn nè nhà nó nhỏ nè em ở trong nhà em dưỡng thai chứ ừ. em không có làm gì hết á nhưng mà cái nhà đó chỉ để ở thôi nha chứ không có được bán Chị vô duyên quá nhà của vợ chồng ta mà tự nhiên không cho bán ở ở muốn bán bán chứ à thì tôi dặn vậy đó còn thêm này nữa nè mà về nhà nhớ về Phi phê rồi sau rồi cái đi vòng cửa sau đừng đi cửa trước lý do gì tại sao nhà của tôi yên thái Thì vô cửa trước ha, cửa sau gì mà cũng được Tại sao không cho vô cửa trước là sao ờ, Tại vì cái nhà đó cầm 80 người rồi Mà 80 con nợ, đủ nợ đó đứng hằng trước cửa nhà đó, Nhào vô một cái mà không có tiền trả Nó xé xác ra đó Thôi, nợ đi, đó. nhiệm vụ tôi đã xong rồi Bây giờ chúc hai người hạnh phúc Dưỡng thai đi nhà cân, tôi đi ạ Có không, Thảo Để suy nghĩ lại Thôi, ôm cửa nợ này đi chuyện nhà nè Một vậy sao, ta... sao sao sao sao sao, sao... lấy cứ... nhà dưỡng thai mà nói chơi thôi chứ đâu có thai có thấy không đâu có thai đâu nhà vô ôm xôm cục nợ này tiêu hết hả tự nhiên nhà vô cả tiền điện tiền nước và cũng phải là nhà của tôi nữa anh thái thôi chia tay đi em không có thai anh đừng buồn em em nhường lại cho chị đó em lan cái gì anh bỏ anh thôi lan là lấy ông cho la làng hả <cười> tôi đi à Thấy không? À, nó dễ mà, nó có thay gì đâu. Đâu có gì đâu hả không? Anh lên đây đâu có gì đâu. Anh thương vợ con nhất. Anh hứa vậy nha. Sau cái khô ngày hôm nay nè. Anh sẽ về quê. Anh sẽ về quê. Anh ở dưới quê. Lo cho vợ lo con Không có gì Anh lên đây, lên buôn bây thuộc làm gì nữa chứ. Nha. thấy ghét quá Rồi, giận anh nha. Nói, nói chứ. Cái vụ anh với cái bà La Lạc này em biết lâu rồi. Thôi vậy <cười> nhưng hả? Mà, ừ, nhưng mà em biết là chồng em lúc nào cũng thương yêu vợ con hết, mấy người này chỉ là fan hâm mộ thôi, chứ đâu có lẽ gì đâu Phải không chồng. Bởi vì cho nên hôm nay nè em mới lên đem báo cho chồng một cái tin thiệt là vui luôn, tin vui dữ lắm. Vui lắm hả? Vui dữ lắm. Đợi chút xíu đi, đợi xíu em lấy cho anh coi cái tờ giấy này nào, tờ giấy này vui lắm. Anh đợi chút nha Hồi hộp quá, gì vậy em? Hồi hộp lắm, anh đợi em chút đi. ơi giấy tờ trong này xong nó quá, trời. Để anh soạn ra anh tờ, cái tờ nào đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây, đây, đây, đây, đây. Cái này nè, là tới chút là hội họp lắm đó chứ. Dạ à, à, Anh cộng đi khoáng, khoáng, khoáng đọc liền, khoáng đọc liền. Bây giờ cộng cái tờ này, rồi xong rồi ở đây chạy chương trình ha. Rồi cái à, em đi lại anh Bo, giờ khách sạn gần đây đợi rồi. anh, không? Rồi, cái, à, từ từ đi ha, rồi cái à, lát nữa anh em mình gặp lại ha, vợ chồng mình gặp lại nha cơ. Rồi, Trời ơi, trọng mất hồ, vợ đi nha, ba hai chồng. Ok, vợ, vợ đi cẩn thận nha. Rồi, bấy bye, cái gì để trời trời đơn ly vậy sao la lăng trời ơi la là La bây giờ trời ơi thân tôi khổ gì trời đi mà hai vợ ba vợ làm gì bây giờ khổ không có ai hết trời ơi là trời